Chương Phụ nàng yêu Thượng nam Phụ Nữ Nàng Nam Yêu lê thu đem dị thú tinh hoạch lấy ra cảm thụ một chút này mới hiểu được một chút nguyên nhân nguyên lai、like、này dị thú là song hệ dị năng cho nên kia chỉ dị thảm thực vật dị thú cấp k h ô n g chế nguyên bản dị thực thì khí vẫn là rất ôn hòa dị thú k h ô n g chế dị thực là muốn đem dị thực tinh hoạch cấp c ắ n bớt không sai nó cũng phát hiện kia tiểu hồ nhưng không cách nào từ giữa trực tiếp hấp thụ lực lượng cho nên chỉ có dựa vào dị thực làm người đại lý đến hoàn thành chính mình tưởng làm việc lê thu mở to mắt khoe môi biểu lộ một chút tiểu hồ ly đạt được bàn tươi cười đến cuối cùng vẫn là tiện nghi nàng a lê thu theo trên tường băng nhảy xuống ở nàng đứng vững nháy mắt phía sau tường băng niết diệt ở không trung lê thu không chút suy nghĩ đem dị thú tinh hạch cấp thu hồi đến chính phải rời khỏi khi cổ chân hốt đau xót thoát lực ngã xuống thời chi hành luôn luôn tại chú ý nàng bởi vậy ở nàng ngã xuống đi nháy mắt liền đi qua đem nhân cấp ô m lấy lê thu nhữ mi thân thủ phải nhân đẩy ra dị biến nổi bật hai người chung quanh bị dây mây bao vây theo bên ngoài xem ra rất nhanh biến thành một cái vĩ đại viên cầu lê thu dùng sức đi công kích đều không công kích hai thời c h i hành cũng thử hạ nguyên khí cùng khác dị năng động không hữu hiệu chỉ có ám hệ dị năng nhưng hắn đáp ứng qua ba mẹ không thể tùy tiện sử dụng ám hệ dị năng huống chi hắn cũng không có cảm nhận được nguy hiểm cho nên này đưa bọn họ bao vây lại dây mây đối bọn họ không có ác ý lê thu nhìn không thấu thời chi hành năng lực ở hắn công kích thời điểm còn ôm có một tia chờ mong kết quả chờ mong thất bại lê thu khoe môi thoáng chịu chịu có lẽ nàng suy nghĩ nhiều đối phương nơi đó chẳng qua là có cái gì che lấp cấp bậc trang bị thực lực căn bản không như vậy cường lê thu cùng thời chi hành kéo ra khoảng cách đứng ở mặt khác một bên ngồi xếp bằng ngồi xuống đã tạm thời không ly khai nàng vẫn là chạy nhanh khôi phục dị năng hảo thời chi hành xem kia nhất trương manh manh mặt làm cao lanh phản ứng liền cảm giác chính mình đầu gối bị bắn trúng n à y tương phản manh nhường hắn có chút tưởng quỳ thời chi hành biết chính mình tật xấu từ nhỏ đến lớn hoặc là nói từ nhỏ thời điểm nàng đưa cho hắn một cái kem khi cười ngọt ngào khuôn mặt liền nhất định hắn bỏ qua không song manh vật tâm mỗi mỗi vừa sinh ra khi cũng thực manh nhưng nội mội không phải con lai không có cuốn cuốn tóc sau này dài lớn một chút tuy rằng cũng rất đẹp mắt không sai nhưng không có đạt tới trong lòng hắn mong muốn chờ hắn khác nhau ra hai người bất đồng thời điểm hắn đã trưởng thành nội m ộ i cũng theo tiểu hài tử biến thành tiểu cô nương ta gọi thời chi hành n g ư ờ i đâu thời chi hành biết được lê thu muốn cùng hắn kéo ra khoảng cách cho nên không có đưa lên cửa đi đợi ở lê thu nhận vì an toàn khoảng cách hỏi lê thu nhắm mắt lại n g u y ễ n manh trên mặt không có một tia cảm xúc lộ ra ngoài trong lòng lại ở cân nhắc lợi hại cuối cùng quyết định cùng đối phương bảo trì bình thản quan hệ nay nơi này chỉ có bọn họ hai người muốn từ nơi này đi ra ngoài nói không được muốn cùng đối phương hợp tác lê thu tự nhận là cao lãnh nói tên của bản thân sau tiếp tục hồi phục dị năng không biết n g u y ễ n n g u y ễ n thanh âm tương phản manh khuôn mặt manh thời chi hành trong lòng n g u y ễ n dối tinh dối mù lê thu sai lầm nhận thức nàng cho rằng đối phương không bằng nàng hơn nữa nàng đã sống hai đời xem niên kỷ cũng tiểu cho nên đem đối phương xem thành tiểu hải tử lại chưa bao giờ nghĩ tới sự tình đều là t ư ơ n g phản c h ờ lê thu biết chân tướng ngày nào đó mới có khóc g i vợ gờ này đó dây mây là kia dị thực phóng xuất ra đến nó không có địch ý thời chi hành lời còn chưa dứt lê thu bên kia tình huống đột biến h c bi lở vệ lì đòi ổ